Phần một. chương một trí tuệ quan trọng hơn tiền bạc tài sản có thể bị mất chỉ có tri thức và trí tuệ thì mãi mãi không mất đi đâu được sách tam mốt trí tuệ chiếc chìa khóa vàng mở ra kho báu có một nhận định rằng tài sản của nước mỹ nằm trong túi của người do thái tài sản của người do thái l à ở trong cái đầu của họ tới trước của câu nói này có chính xác hay không vẫn còn chưa biết nhưng nếu dùng vết sau của câu nói để so sánh với trí tuệ và sự thông minh trong kinh doanh của thương gia do thái thì rất chính xác nếu bạn hỏi người do thái rằng điều gì là quan trọng nhất thì câu trả lời chắc chắn sẽ là trí tuệ tri thức đương nhiên là quan trọng nhưng nó chỉ là thứ được dùng để bồi dưỡng trí tuệ và phải có trí tuệ thì mới có thể vận dụng được những tri thức này hơn nữa trí tuệ là một tài sản đi theo bạn suốt đời nó sẽ luôn giúp đỡ bạn che chở cho bạn trong khi đó tri thức chỉ là một thứ công cụ giúp bạn nắm bắt cơ hội và tạo ra của cải nhưng nó không thể giúp bạn mãi mãi vì theo thời gian nó sẽ trở nên lỗi thời lạc hậu do đó bạn cần phải luôn tìm tòi những tri thức mới vì vậy trí tuệ mới là thứ tài sản quý giá nhất đương nhiên bản thân tri thức đã là một thứ tài sản tinh thần nhưng điều người do thái chú trọng là làm thế nào để biến tri thức thành của cải thực sự để làm được điều này thì cần phải có một bản lĩnh đặc biệt bản lĩnh đó chính là sự thông minh và trí tuệ người do thái coi tri thức là tài sản nhưng lại coi trọng trí tuệ và trí tuệ chính là chiếc chìa khóa vàng mở ra cánh cửa của hạnh phúc và giàu có vậy trí tuệ của người do thái có từ đâu họ cho rằng trí tuệ bắt nguồn từ sự từng trải từ những cảm nhận đối với cuộc sống đối với những gì đã trải qua và trí tuệ gắn liền với tri thức tri thức là thứ được dùng để bồi dưỡng trí tuệ không có tri thức con người không thể có trí tuệ để có được tri thức điều đầu tiên là phải biết tôn trọng tri thức say mê tìm kiếm tri thức sau đó là nỗ lực học tập không ngừng sáng tạo học tập không những giúp chúng ta có được tri thức mà còn giúp chúng ta rèn luyện tâm hồn giúp chúng ta giữ được tuổi trẻ và nhiệt huyết vì vậy trí tuệ của người do thái là lấy tri thức làm cơ sở lấy việc hoàn thiện tri thức hoàn thiện tính cách nâng cao năng lực để xây dựng nên tòa nhà tinh thần và nhà trí tuệ truyền thống coi trọng tri thức coi trọng giáo dục tôn kính bậc trí giả của người do thái đã có từ lâu sách t â m a s k chính là hóa thân của trí tuệ và tri thức của con người trong xã hội người do thái r ấ t b i tức là thầy giảng là những người cực kỳ thông thái trong dân tộc do thái luôn là những người được tôn kính nhất đồng thời họ coi giáo dục là một hoạt động tôn nghiêm và thần thánh chất tam mớt nói dù có phải bán hết mọi thứ cũng phải gả con gái cho học giả vì con gái mà lấy được học giả thì dù có tán gia b à i sản cũng xứng đáng nếu cha và r o b bi cùng ngồi tù thì phần làm con sẽ cứu thầy trước nhờ vào truyền thống này người do thái mới có được trí tuệ và sự lịch d i ệ t hơn người để tự do bay nhảy trên t h n trường quốc tế người do thái tôn thờ tri thức như một thứ tôn giáo vì vậy người do thái luôn tỏa sáng trong mọi lĩnh vực từ khoa học kỹ thuật tư tưởng cho đến văn hóa chính trị kinh doanh trong lĩnh vực tư tưởng jesus người sáng lập ra cơ đốc giáo mark người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản simon prou người đặt nền móng cho ngành phân tâm học finosa người sáng tạo ra thuyết kiếm thần Herschel, nhà hiện tượng học mark weber nhà chính trị học và xã hội học mark weber ơ、er、cassier nhà ký hiệu học và những nhà triết học như l o c k w i n wittgenstein herbert mccusay eric drum c h a r l e s Lewis h a n n popper đều là người do thái trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật john c r a k e r người đặt nền móng cho văn học phương tây hiện đại henny nhà thơ lớn ở thế kỷ m ư c h o b b i l nhà văn đoạt giải nobel văn học năm b ả i s nhà soạn nhạc felix manderson nhà soạn nhạc gertram maler họa sĩ picasso họa sĩ theo trường phái siêu thực cũng là người do thái ngoài ra trong lĩnh vực điện ảnh g o s t e p h e n spencer đạo diễn nổi tiếng hollywood destin hubman Paul Newman trong lĩnh vực chính trị có e v a p e r o n đệ nhất phu nhân argentina s i s h a r a b i n sứ giả hòa bình david ben gurion người cha của israel trong lĩnh vực khoa học tự nhiên cũng có rất nhiều nhà khoa học là người do thái chỉ riêng cái tên einstein cũng đủ để các nhà khoa học của những dân tộc khác phải cúi đầu trong lĩnh vực kinh tế nhìn đ â u cũng thấy bóng dáng của người do thái trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận kinh tế có david ricardo có kacy orov paul a jameson những người từng đoạt giải nobel kinh tế học đều là người do thái trong lĩnh vực quản lý kinh tế có những biểu hiện kỳ xuất của alan rinfant chủ tịch cục dự trữ liên bang hoa kỳ trong lĩnh vực tài chính gần một nửa các nhà tài chính ở phố w a i là người do thái morgan solomon broder r a s s u r o t đều là những nhân vật đỉnh cao trong lĩnh vực công nghiệp uy danh của henry ford rocker piller hammer đến nay vẫn còn vang dội đối với người do thái trí tuệ phải gắn liền với sự khiêm tốn một người nếu cho rằng mình rất hạnh phúc thì anh ta đúng là người hạnh phúc nhưng nếu anh ta cho rằng mình rất thông minh thì anh ta chắc chắn là một kẻ ngu dốt quả nho trên giàn càng lớn thì nó càng trĩu xuống tương tự như vậy người càng có trí tuệ thì lại càng biết khiêm nhường một hôm một học trò hỏi rapi bansento rằng thưa thầy thầy từng nói cái chân lý ở khắp mọi nơi vậy chân lý là những thứ rất bình thường và có h à n g hà xa s ố giống như là những viên sỏi nhỏ trên đường phải không ạ đúng vậy bansento trả lời vì vậy ai cũng có thể nhặt được chân lý nhưng tại sao mọi người lại không nhặt chúng lên người học trò tiếp tục hỏi lúc này bang s i n t o trả lời để nhặt được những thứ nhỏ và nhiều như những viên sỏi ấy con người phải khom lưng xuống nhưng họ lại rất khó khom lưng để có được tri thức người do thái không ngại học hỏi họ khom lưng xuống để nhặt n h ạ h kiến thức ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào họ không cho rằng hỏi là việc đáng xấu hổ mà còn coi đó là một việc rất đáng tự hào tinh thần ham học hỏi giúp họ tích lũy được vốn kiến thức phong phú cuối cùng trở thành những thương gia số một thế giới với kiến thức uyên bác do họ ý thức được rằng tri thức là tài sản nên người d a thái có một k h ắ c vọng gần như là tham lam đối với tri thức người d a thái sống lưu vong khắp nơi không có đất nước nên sức mạnh duy nhất giúp họ sinh tồn tại những nơi họ đặt chân đến là tri thức sử dụng tri thức để tạo ra tài sản sử dụng tiền bạc vật chất để dành con đường sống dành không gian phát triển cho mình vật chất tài sản đều có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào nhưng tri thức trí tuệ thì vẫn luôn ở bên ta còn trí tuệ tri thức thì còn lo gì không có tài sản đây chính là nguyên nhân để người do thái vẫn có thể tiếp tục sinh tồn trong suốt mấy ngàn năm lưu vong nếu không có diện mối này chỉ e cái tên do thái đã sớm đi vào sự lãng quên của nhân loại áp dụng quan điểm này vào hiện tại người do thái rất chú trọng đầu tư vào nguồn nhân lực trong đó đầu tư vào giáo dục là đứng vị trí hàng đầu người do thái hiểu rất rõ rằng đầu tư vào giáo dục là dạng đầu tư kinh tế hiệu quả nhất vì tri thức là một thứ tài sản đặc biệt nó có ảnh hưởng to lớn đến những thứ tài sản khác như bất động sản tiền tệ dựa vào nguồn vốn tri thức này trong quá trình lưu lạc tứ phương hoặc sau khi di dời sang chỗ ở mới người do thái có thể nhanh chóng tìm được những nơi có ưu thế cạnh tranh và bám trụ tại đó để phát triển israel là một đất nước nhỏ nghèo nàn về tài nguyên nhưng họ lại rất giàu có về tài năng mấy mươi năm qua người do thái ở các nơi trên thế giới kéo nhau trở về tổ quốc mình họ mang tiền bạc tri thức kỹ thuật về israel để xây dựng lại đất nước nhờ vậy israel phát triển rất nhanh chóng đất nước này có trình độ giáo dục cao nhất thế giới có một chính sách đào tạo nhân tài tốt nhất thế giới đồng thời israel còn có một nền kỹ thuật nông nghiệp độc đáo từ đất đai cành cưỡi của, của mình họ không những có thể nuôi sống họ mà còn xuất khẩu một lượng lớn nông sản để nuôi sống thế giới ngoài ra nền kỹ thuật công nghiệp của israel cũng thuộc lại bậc nhất thế giới những thành tựu này có được đều nhờ vào tri thức ở bất cứ nơi đâu trên thế giới chỉ bằng vốn tri thức của mình người do thái rất thành công trong những ngành nghề đòi hỏi phải có trình độ tri thức cao đặc biệt là lĩnh vực tài chính kinh doanh giáo dục khoa học kỹ thuật luật sư giải trí truyền thông tại mỹ trong số những người làm mưa làm gió ở phố hoa có đến gần một nửa làm ăn dòng máu do thái trong ngành luật sư có đến ba mươi phần trăm là người do thái trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật cũng có trên một nửa là người d a thái đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin người d a thái tỏ ra rất xuất sắc như đã nêu công ty tamgrenner in major w a s h i n g n m a y e r paramov đều do người d a thái sáng lập chúng ta không thể không thán phục sức mạnh tri thức thần bí của dân tộc d a thái tri thức lại có thể tạo ra một sức mạnh to lớn như thế có thể cứu sống và chứng hưng lại một dân tộc vừa già vừa trẻ này chúng ta cũng không khỏi thắc mắc rằng tại sao trong những dân tộc khác tri thức không thể phát huy tác dụng to lớn và sâu sắc như trong dân tộc do thái tại sao người do thái có thể làm cho tri thức luôn duy trì sức mạnh lâu dài và không ngừng lớn mạnh đáp án chính là tinh thần ham học hỏi trong do thái giáo cần cù hiếu học không những được coi là một phẩm chất tốt mà còn là một biểu hiện của sự tôn kính chúa tinh thần ham học hỏi này đã thẩm thấu vào trong văn hóa thương nghiệp và chuyển hóa thành tinh thần và ý thức thương nghiệp luôn sáng tạo luôn tìm tòi không biết mệt mỏi họ không ngừng tích lũy những tri thức và vận dụng nó trong quá trình hình thành trí tuệ và m ô lược kinh doanh độc đáo vốn có của mình thử hỏi một người ngu dốt hoặc thiếu tri thức thì làm sao có thể có được những chiến lược hoặc trí tuệ trong kinh doanh chứ saxamod viết rằng dù là bất cứ người nào nếu nghiên cứu tôi rach chỉ để nghiên cứu thì đều xứng đáng được khen thưởng không những vậy cả thế giới sẽ nhận được ơ n huệ từ anh ta anh ta được coi là một người bạn một người đáng yêu một người kính yêu chúa anh ta sẽ trở nên hòa nhã k i ê m tốn anh ta sẽ trở nên chính trực ngay thẳng ngoan đạo anh ta sẽ tránh xa tội ác và hướng đến những phẩm chất tốt đẹp nhờ có anh ta thế giới sẽ được hưởng sự thông tuệ sự hiểu biết và sức mạnh sở dĩ học tập là một việc thiện là vì bản thân của học tập đã là khởi nguồn của mọi đức tính tốt mô siêu. mười hai một triết học do thái ở thế kỷ 12 người được coi là aristotle của dân tộc do thái đã quy định việc học tập là một nghĩa vụ mỗi một người israel đều phải không ngừng nghiên cứu t o ra h thậm chí là người hành khất phải xin ăn bên vệ đường người sống lang thang cũng cần phải bỏ ra một chút thời gian để nghiên cứu kết quả từ nguyên tắc này là hình thành nên truyền thống học tập truyền thống coi trọng văn hóa trong hầu hết người dân do thái trong hệ thống giá trị của nhân loại có thể chia thành hai giá trị lớn một là giá trị công cụ hai là giá trị mục đích giá trị công cụ là giá trị được coi là biện pháp để giành được những giá trị khác giá trị công cụ chỉ thực sự có giá trị khi nó được định hướng và có thể dùng để đạt được những giá trị mục đích vì vậy bất cứ sự vật hiện tượng nào kể cả các hình thức hoạt động của con người để có thể tồn tại và phát triển thì điều đầu tiên là nó phải là giá trị mục đích độc lập, không dựa vào thước đo nào để đánh để đích được đích đó、có、được độ đời thước Học học học chính mục thức chính thực mục Có có học lập, là là là tập tập tập vậy tập không không trình Dành hiện thái như thì thể nào quan niệm giá dựa vào và trí suốt đời, không biết mệt mới Quá mỏi trong học tập dân tộc do thái cũng thể hiện được sự thông minh và trí tuệ của mình sự phát triển văn minh của nhân loại chỉ nhờ vào hai dạng tích lũy một là tích lũy thành quả của hình thái vật chất hai là tích lũy thành quả của hình thái tinh thần trên cơ sở của hai loại tích lũy này và sự kết hợp giữa chúng xã hội mới không ngừng phát triển ở lại tích lũy thứ nhất người do thái có những cống hiến rất lớn có điều hoàn cảnh lịch sử thường phủ nhận những cống hiến của họ giống như đã từng phủ nhận bản thân họ ở lại tích lũy thứ hai thậm chí có thể nói người do thái còn có cống hiến nhiều hơn chỉ riêng một quyển kinh thánh đ ã đủ để chứng minh tầm ảnh hưởng của họ đối với lịch sử nhân loại mặc dù dưới vỏ bọc của tôn giáo thần học nhưng học vấn của người do thái đã tích lũy được rất nhiều hoa thơm quả ngọt trong phương diện nhận thức bản thân khai thác bản thân ràng buộc bản thân người do thái luôn coi học tập là một trách nhiệm vì vậy trong quá trình thực hiện trách nhiệm dân tộc do thái đã có được sự thịnh vượng và phát triển mà các dân tộc khác luôn ao ước người do thái luôn thể hiện được tinh thần ham học hỏi tìm hiểu đến cùng của mình trong mọi vấn đề họ luôn có quyết tâm tìm hiểu cho thấu đáo và họ rất ghét kiểu hiểu biết nửa vời bất cứ một sự việc gì dù là lớn hay nhỏ họ không bao giờ chưa hiểu mà tỏ ra đã hiểu hoặc không tìm hiểu cho đến cùng mà là không hiểu thì phải hỏi và chưa bao giờ coi đó là chuyện đáng xấu hổ tinh thần ham học hỏi này giúp cho tri thức của họ càng ngày càng phong phú cuối cùng trở thành một quần thể có học t ứ c biên bác và tung hoành khắp thế giới trí tuệ t h ứ tài sản lớn nhất một người mẹ do thái hỏi con mình nếu có một ngày nhà của con bị t i ê u rụi tài sản bị tước đoạt hết thì con sẽ mang theo thứ gì để thoát thân câu hỏi này rất phù hợp với lịch sử lưu vong đầy đau thương của dân tộc do thái giống như đa số những đứa trẻ khác đứa bé này trả lời là tiền vàng hoặc kim cương người mẹ này lại gợi ý tiếp nhưng có một thứ quý giá khác nó không màu không mùi và vô hình con biết đó là gì không đứa bé trả lời là không khí người mẹ nói không khí đương nhiên là quan trọng nhưng nó không phải là thứ hiếm có con à thứ con cần á phải mang theo không phải là tiền không phải là kim cương mà là sự hiểu biết vì sự hiểu biết là thứ mà không ai có thể tước đạt của con được chỉ cần con còn sống thì sự hiểu biết sẽ luôn ở bên con dù con có đi đến đâu con cũng sẽ không bao giờ mất nó sự hiểu biết chính là trí tuệ chính là những nhận thức đối với thế giới với cuộc sống và chính là sự nắm bắt và vận dụng đối với những tri thức ấy mức độ tôn sùng tri thức của người d a thái có thể nói là tột đỉnh một người trên đường hành hương nếu anh ta nhìn thấy một quyển sách mà anh ta chưa từng đọc thì anh ta nhất định sẽ mua nó mang trở về và cùng chia sẻ với người ở quê nhà khi nghèo t ú n g bạn buộc phải bán mọi thứ để sống bạn có thể bán vàng trước rồi đến kim cương nhà cửa và đất đai nhưng đến phút cuối cùng bạn vẫn không được bán bất cứ một quyển sách nào cho dù là kẻ thù nhưng khi anh ta đến bạn mượn sách thì bạn vẫn phải lấy sách cho anh ta mượn nếu không bạn sẽ trở thành kẻ thù của tri thức trong luật lệ của người do thái có quy định khi có người đến mượn sách nếu ai không cho thì kẻ đó sẽ bị phạt tiền Ngoài ra, các gia đình do thái còn có một truyền thống lâu đời tủ sách phải được đặt ở đầu giường chứ không được đặt ở đuôi giường và tuyệt đối không cho phép thái độ coi thường đối với sách vở trong xã hội do thái hầu như mọi người đều cho rằng học giả vĩ đại hơn vua học giả mới là trung tâm của sự kính trọng điều này chứng tỏ người do thái rất coi trọng tri thức không những vậy người do thái còn biết sử dụng tri thức để tiếp cận trí tuệ vì vậy hình ảnh con lừa cổng nhiều sách vở được người do thái dùng để phí với những người h ữ n n g có tri thức, cách tri trí tuệ, không biết lại hiếu nhưng không vận do ụ dụng dụng, n vận đúng, dùng dưỡng Người không vận thông chẳng n g Tri thức phải được vận dụng đúng, tri thức là thứ được dùng để bồi dưỡng trí tuệ. biết biết thái rẫm, phải bồi chỉ sách khác được được đọc để là là mà à kẻ là chưa thái đưa tri thức vào hoạt động tìm kiếm tri thức lên đến trình độ bản thân họ mới là mục đích có nghĩa là tuy họ có rất nhiều đóng góp trong việc nâng cao tri thức và địa vị học giả và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của giáo dục nhưng nếu chỉ dừng lại ở mức độ hình thức thì rất có thể dân tộc do thái chẳng khác nào một dân tộc c ủ nho may mà người do thái vẫn còn một nhận thức khá thực tế đối với tri thức tri thức chính là tài sản lớn nhất của con người một chiếc thuyền nọ chở toàn những người giàu sang chỉ có duy nhất một rắc bi trong khi đám nhà giàu x ú g lại để khoe khoang sự giàu có của mình rắc bi chỉ yên lặng lắng nghe sau cùng ông lên tiếng theo tôi thấy tôi mới là người giàu có nhất nhưng tạm thời tôi chưa cho các vị thấy sự giàu có của tôi được trong cuộc hành trình này chiếc thuyền gặp phải bọn cướp biển v à n g bạc dâu báu và mọi tài sản của đám nhà giàu đều bị chúng cướp sạch sau đó bọn cướp biển bỏ đi vất vả lắm mọi người mới cập vào một bến cảng nọ vị t r a p p i lập tức được người dân ở thị trấn này đón tiếp nồng hậu ông ta đi đến ngôi trường ở đây để dạy học ít lâu sau vị t r a p p i này gặp lại đám nhà giàu đã từng đến đây cùng với ông tình cảnh của bọn họ lúc này rất tồi tệ khi nhìn thấy vị trách bi này được mọi người tôn kính họ mới hiểu ra sự giàu có mà ngày trước ông ta đã từng nói đến họ buộc phải thốt lên ngài nói đúng học vấn mới là thứ tài sản vô tận từ câu chuyện này người do thái đã đưa ra một kết luận vì tri thức là thứ không thể bị tức đoạt và có thể mang theo bên mình nên giáo dục là tài sản quan trọng nhất của nhân loại kết luận này của người do thái rất trực quan rất thực tế trong xã hội ngày nay chi thức chính là một thứ tài sản trình độ học vấn tỷ lệ thuận với thu nhập gần như đã trở thành một quy luật nghiêm ngặt hãy lấy nước mỹ làm ví dụ theo thống kê vào đầu thập niên tám mươi của thế kỷ hai mươi thu nhập cả một đời của người tốt nghiệp cao đẳng sẽ nhiều hơn người tốt nghiệp trung học một trăm n g à n đô người tốt nghiệp đại học sẽ cao hơn người tốt nghiệp cao đẳng ít nhất là hai trăm n g à n đô trong khi đó trong số sáu triệu người do thái ở nước mỹ chiếm ba mươi tám phần trăm tổng số người do thái trên toàn thế giới số người tốt nghiệp cao đẳng trở lên đã chiếm đến tám mươi bốn phần trăm người tốt nghiệp đại học trở lên chiếm ba mươi hai phần trăm so với toàn nước mỹ tỷ lệ tương tự là ba mươi lăm phần trăm và mười bảy phần trăm chỉ riêng con số này đủ để tạo nên sự khác biệt giữa người do thái tại mỹ và các sát dân khác tại mỹ năm bảy mươi bốn thu nhập bình quân của các gia đình do thái tại mỹ là đô la Mỹ theo u quân nhập bình đình trắng không người phải của các gia đình da như ch nerfon cựu tổng thống israel bộ trưởng bộ giáo dục đã từng phát biểu đầu tư vào giáo dục chính là đầu tư hiệu quả kinh tế nhất vì tri thức là thứ tài sản đặc biệt có thể mang theo bên mình và không ai có thể tước đoạt được đây là một ưu điểm rất lớn người do thái đã nhận thức phát hiện và ca ngợi ưu điểm này rất sớm trong một thời gian tương đối dài người do thái luôn ở tư thế chuẩn bị để có thể ra đi bất cứ lúc nào hơn nữa trước khi bị xua đuổi họ thường bị cướp bóc những thứ quý giá có thể mang theo như vạn bạc đôi lúc họ cũng bị cướp sạch nhưng có một thứ mà người khác không thể cướp đi được đó là tín ngưỡng tri thức và trí tuệ yếu tố có thể chuyển hóa thành tài sản thực thụ chỉ có trí tuệ sở dĩ người do thái có thể xây dựng lại đất nước israel chỉ trong vòng mấy mươi năm ngắn ngủi cũng là nhờ nguồn vốn trí tuệ này israel là một đất nước nghèo về tài nguyên thiên nhiên nguồn nước rất khang hiếm lại thiếu nguồn dầu mỏ mà đa số các nước trung đông đều không thiếu nhưng nguồn nhân tài của đất nước này lại rất dồi dào mấy mươi năm qua rất nhiều nhân tài của những vùng đất như âu mỹ liên xô đã di cư đến đất nước nhỏ bé này họ mang về đây tri thức kỹ thuật chuyên môn có nghĩa là họ mang theo toàn bộ sự đầu tư giáo dục của họ từ đó làm cho israel trở thành một đất nước có trình độ giáo dục cao nhất thế giới ngay từ những ngày đầu xây dựng đất nước điều này đã tạo nên nền tảng để israel tiếp tục bồi dưỡng nhân tài ngày nay israel đã là một quốc gia quá t h ừ a giáo sư và bác sĩ theo thống kê trong tăng trưởng giá trị sản lượng bình quân của israel có từ một phần ba đến một phần hai giá trị sản lượng là nhờ vào nâng cao sản xuất đất nước i t trơn tuy nằm ở ven sa mạc và nông dân chỉ chiếm năm phần trăm nhưng họ đã tự nuôi sống được toàn dân số của họ đối với người do thái tri thức là một thứ có thể mang theo và cũng là một nghề nghiệp mang lại nguồn lợi lớn cho họ ở bất cứ nơi đâu người do thái đều chủ yếu tập trung vào các ngành nghề như tài chính thương nghiệp giáo dục y học và luật sư đầu thập niên bảy mươi của thế kỷ hai mươi trong cơ cấu ngành nghề của người do thái ở nước mỹ tỷ lệ của những công việc t a n g tính chuyên nghiệp tính kinh doanh tính kỹ thuật là nam giới chiếm bảy mươi phần trăm nữ giới chiếm bốn mươi phần trăm trong khi đó bình quân của nước mỹ chỉ chiếm hai mươi tám phẩy ba phần trăm và mười chín phẩy bảy phần trăm trong hai ngành nghề lớn có thu nhập cao nhất là bác sĩ và luật sư người do thái cũng chiếm tỷ lệ rất cao năm một nghìn chín trăm hai mươi lăm tại b o r g s i s i a có k tại, tại nước mỹ vào cuối thập niên bảy mươi có khoảng b c mươi nghìn 3 bác sĩ do thái chiếm mười bốn phần trăm trong tổng số bác sĩ mở phòng mạch tư có khoảng 100.000 luật sư do thái chiếm 20% phần trăm trong tổng số luật sư của nước mỹ nhìn vào những số liệu này chúng ta không khỏi thán phục sức mạnh trí tuệ và văn hóa của người do thái một dân tộc cổ xưa luôn bảo tồn được những truyền thống và quan niệm giá trị trong suốt mấy ngàn năm lại có thể hòa nhập với xã hội hiện đại nhanh chóng đến thế người đời buộc phải tự hỏi đây có phải là sự an bài của thượng đế hay không tri thức quý giá hơn tài sản đây là một trong những nguyên nhân để người do thái coi trọng giáo dục hơn những dân tộc khác cũng là một trong những nguyên nhân để họ trở thành một dân tộc ưu tú bậc nhất thế giới quan niệm này còn bộc lộ được trí tuệ kiệt xuất của họ xã hội của chúng ta đã tiến vào thời đại bùng nổ công nghệ thông tin những điều mà chúng ta cần phải học tập cần phải tìm hiểu là rất nhiều trước những thông tin đa dạng phức tạp trước những tri thức mới lý luận mới quan niệm mới vô cùng vô tận chúng ta muốn vươn lên nhưng lại bị mắc kẹt trong nó vậy chúng ta nên quan tâm đến tin tức tìm hiểu xã hội nắm bắt tri thức như thế nào đây là vấn đề mà mỗi một người cần phải suy nghĩ nghiêm túc theo kinh nghiệm của người do thái trí tuệ bắt nguồn từ học tập quan sát và suy nghĩ cách nói này có vẻ sáo rỗng và đơn giản nhưng những việc khó có thể làm tốt của con người lại thường là những việc trông có vẻ đơn giản như vậy thứ nhất là học tập học tập có thể rèn luyện tâm tính và tư duy của con người chỉ có không ngừng học tập thì chúng ta mới có thể không ngừng đổi mới và hoàn thiện mình người do thái coi học tập có một câu chuyện như sau một người do thái gọi điện cho một người nhật để mượn xe đi du lịch người nhật nghĩ rằng người bạn do thái này lần đầu tiên đến nhật nên chắc sẽ cảm thấy xa lạ với mọi thứ anh ta đề nghị anh muốn đi tham quan những danh lam thắng cảnh ở tokyo thì tôi sẽ đơn đi cảm ơn anh tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi sau khi mượn được xe người do thái bèn bắt đầu chuyến du lịch của mình cùng với một tấm bản đồ và một quyển sách hướng dẫn du lịch mấy ngày sau người do thái trở về trả xe cho người nhật với bộ dạng hớn g hở và còn mời người bạn nhật này một bữa cơm trên bàn ăn người do thái liên tục hỏi người bạn nhật của mình tại sao đàn ông nhật khi đi ra ngoài lại không mặc kimono mà lại mặc ở nhà tại sao cổ áo kimono lại có màu trắng chẳng phải màu trắng rất dễ b ẩ n hay sao tại sao người nhật lại ăn cơm bằng đũa dùng thì a sẽ tiện hơn chứ hay là người nhật thích dùng những thứ của tổ tiên truyền lại người bạn nhật này bị hỏi tới tấp đến n ỗ i không còn đầu óc đâu để thưởng thức bữa ăn nhưng người do thái vẫn không chịu buông tha quyết hỏi cho đến cùng những gì mình chưa rõ trong những câu hỏi đó có khá nhiều câu hỏi mà người nhật chưa bao giờ nghĩ đến vì vậy anh ta định phải nói thật người nhật chúng tôi trước giờ đã như vậy nên không ai chú ý đến những điều đó cả xin lỗi vì tôi không thể trả lời được tinh thần hiếu học tìm hiểu đến cùng của người do thái khiến người nhật khâm phục cách đi du lịch của người do thái quả thật rất khác với những người khác họ thường không mấy thích thú với cảnh đẹp mà lại đặc biệt hiếu kỳ với cuộc sống tâm lý lịch sử của những dân tộc khác thậm chí là khát khao được biết đến những bí mật của dân tộc đó trước khi đi du lịch đến một nơi nào đó người do thái thường bỏ rất nhiều công sức để tìm hiểu về lịch sử địa lý con người tập quán tôn giáo của đất nước đó bối cảnh lịch sử bị lưu vong và bất hại của dân tộc đã giúp cho người do thái hình thành nên bản năng tự vệ đó là buộc phải nghiên cứu kỹ những đặc tính dân tộc của các nước để có cách đối phó chính vì những nguyên nhân này vô hình t r u n g đã bồi dưỡng tinh thần thích tìm hiểu mọi thứ chúng ta đều biết rằng tri thức bắt nguồn từ thực tiễn và kinh nghiệm nhưng do mỗi người đều phải chịu sự hạn chế của không gian thời gian và hạn chế của bản thân nên không thể tự trải nghiệm hết tất cả mọi việc mà chỉ có thể kế thừa tiếp thu kinh nghiệm từ người khác chính vì vậy sách là công cụ truyền tải chủ yếu của tri thức là kho tàng của tri thức mới kỹ thuật mới và thông tin mới sách có thể làm phong phú tâm hồn dẫn dắt tư duy do đó học tập là điều kiện đầu tiên để tạo nên trí tuệ của con người theo thống kê trong số những kỹ thuật công nghiệp mới được ứng dụng trong vòng mười năm gần đây có đến ba mươi phần trăm là đã lỗi thời chu kỳ tuổi thọ của các sản phẩm điện tử đã rút ngắn xuống còn ba năm t ị n h luật môi sơ đã tuyên bố với thế giới rằng sự đổi mới nhanh chóng của thông tin kỹ thuật là không thể ngăn chặn nổi trong thế giới đa biến này những hành vi như thủ cựu thiếu tầm nhìn xa và không cầu tiến đều là dấu hiệu báo trước của thất bại người do thái hiểu rõ điều này nên họ không những tự mình học tập không ngừng mà còn yêu cầu người khác cũng phải học tập đặc biệt việc họ tận lực bồi dưỡng tinh thần học tập cho thế hệ sau đã giúp họ có được những thế hệ mới có tố chất văn hóa cao hiểu biết ham học hỏi và cầu tiến về phương cách học tập người do thái quan niệm rằng một là phải biết tìm kiếm chọn lọc tài liệu học tập không nên học tập một cách mù quáng hay là nắm bắt trọng tâm không nên dàn trải hãy hiểu rõ những phần quan trọng ba là đọc sách hộ tức là người lãnh đạo có thể nhờ cấp dưới đọc những quyển sách mà ông ta muốn đọc nhưng không có thời gian sau đó cấp dưới sẽ nói lại cho ông ta nghe những nội dung trọng tâm của quyển sách bốn là phải học tập trao đổi thảo luận với người khác ngoài ra truyền hình báo chí internet đều là những kênh học tập rất hiệu quả tiếp theo để có được trí tuệ thì cần phải biết cách quan sát tri thức là một thứ chết cho đến khi chúng ta vận dụng nó để quan sát thế giới và phân tích vấn đề thì nó mới sống trở lại qua cảm quan và tư duy của con người qua những sự vật và những vấn đề tồn tại tri thức mới thể hiện được giá trị thực sự của nó vì vậy quan sát là bước quan trọng để có thể vận dụng tri thức không che giấu trí thông minh của mình thương gia do thái ngày càng thông minh là có rất nhiều lý do trong đó một yếu tố quan trọng và đặc sắc là trong h thông minh của người do Thái, đặc biệt là thương gia do Thái. á i、so、độ, độ đối với người biệt gia độ đặc sự t của Do Do là các nước các tộc, có trên trong dân giới, thế khi ô n n g g ít ư ờ thông thì tự trình thái thông Trong minh. Nhưng sánh, nhiên, khác nhau minh, khác nhau. khi nếu càng đem đối với lại độ, độ ra so sẽ sự sự có về ở một số nước á đông người ta quan niệm rằng thông minh là thứ chỉ thích hợp với những g ố c tối vì chữ tài liền với chữ tay một phần thì người do thái lại hoàn toàn ngược lại người do thái không những cực kỳ coi trọng sự thông minh mà còn đường đường chính chính sùng bái sự thông minh giống như thái độ đối với tiền bạc của họ trong quan niệm của người do thái thông minh là một thứ độc lập không thể dùng những chuẩn mực khác để đánh giá điều này không có nghĩa là thông minh không gắn liền với thực tế thông minh không cần phải quý đầu trước tôn giáo tòa án đạo đức để nghe phán quyết hoặc chỉ trích câu chuyện cười dưới đây đã diễn tả rất sinh động thái độ đối với sự thông minh của người do thái sau khi nga và mỹ thành công trong việc đưa người lên tàu vũ trụ đức pháp và israel cũng cùng hợp tác để lập kế hoạch du lịch mặt trăng tên lửa và tàu vũ trụ đã được chế tạo hoàn tất vì còn lại chỉ là chọn phi hành viên đầu tiên người quản lý hỏi nhân viên người đức cho anh ta đòi t h ủ lao là bao nhiêu để có thể gia nhập vào phi hành đoàn nhân viên người đức trả lời phải trả cho tôi ba n g h n đô la mỹ thì tôi mới làm một n g h n là để tôi tiêu xài cá nhân một n g h n là đưa cho vợ còn lại là để dành mua nhà tiếp theo việc quản lý hỏi nhân viên người pháp anh ta trả lời phải trả cho tôi bốn n g h n đô la mỹ một n g h n là để tôi tiêu xài cá nhân một n g h n là đưa cho vợ một n g h n là để trả tiền mua nhà còn lại là để cho tình nhân của tôi còn nhân viên người x tranh thì lại nói năm n g h n đô la mỹ thì tôi mới làm một n g h n là để tôi tiêu xài cá nhân một n g h n là đưa cho vợ ba ngàn còn lại là để thuê anh nhân viên người đức lái tàu từ câu chuyện cười này chúng ta có thể thấy được sự thông minh của người do thái người do thái không cần phải bắt tay vào làm việc lái phi truyện hoặc chỉ cần sử dụng con số mà lại là con số tài chính là có thể hưởng được đại ngộ từ công việc mang tính nguy hiểm cao đây chính là điểm đặc sắc trong tác phong kinh doanh của người do thái một điều bất ngờ nữa là đây không phải là một câu chuyện trào phúng của dân tộc khác đối với sự thông minh các người của người do thái mà là câu chuyện cười của chính người do thái nghĩ ra với rất nhiều ẩn ý trong câu chuyện cười này người do thái không hề bóc lột người đức vì anh nhân viên người đức vẫn có được ba n g h n đô la như yêu cầu còn vấn đề lấy tiền từ chỗ người quản lý hay từ chỗ người do thái thì vẫn không có gì khác nhau về phần người do thái anh ta đã được phép tự ra giá vì anh ta có quyền ra giá cao một chút định giá như thế nào là tự do cá nhân của anh ta vì vậy trong câu chuyện cười này sự thông minh của anh nhân viên người israel vẫn không vượt quá giới hạn của sự hợp pháp thực ra nếu xét về mặt kết quả thì bất cứ nhân viên của nước nào cũng đều thích lét con một nghìn đô la đó nhưng dù là từ câu chuyện cười hay trong cuộc sống họ sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy thậm chí là không dám nghĩ đến tùy t r o n g tiềm thức của họ sự thông minh lộ liễu này lại bị phủ định vậy mà trong câu chuyện này chúng ta lại không hề thấy có một chút áy náy nào vì sự thông minh quá đáng của mình ngược lại họ còn cảm thấy đáp ý vì họ đã có một ý tưởng thông minh đến lạ đời trong tư tưởng của họ họ không để ý đến việc có quá lộ liễu hay không và điều này cũng không ngăn được việc họ thưởng thức sự thông minh của mình họ coi sự thông minh là một thứ đường đường chính chính thậm chí là đáng được khoe khoang có thể nói không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn thái độ thẳng thắn trong quá trình trao dồi sự thông minh chính trong tiếng cười thoải mái vì sự thông minh tuyệt vời của mình thương gia do thái mới càng ngày càng thông minh những câu chuyện cười của người do thái đa phần đều là những câu chuyện thông minh trong thực tế thương gia do thái lại càng thông minh và còn là những người có thái độ cực kỳ thẳng thắn đối với sự thông minh thượng hải xưa có một thương gia do thái giàu có tên là ha đen ông là người duy nhất trong số những người do thái di cư đến thượng hải trở thành triệu phú từ hai bàn tay trắng sự thông minh của ông nổi tiếng khắp thượng hải gần như đã trở thành giai thoại và được coi là điển hình của thương gia do thái tên đầy đủ của hai đen là Silas Aaron hai đen sinh năm 1851 t ạ i b a g h d a năm 1872, song thân của ông đến hồng kông để mưu sinh và năm tiếp theo lại chuyển đến thượng hải lúc đó hai đen nghèo xác xơ nhờ người quen giới thiệu hai đen được vào làm việc cho hiệu bull s a c t o n đầu tiên là làm thủ kho sau đó làm nhân viên giao dịch và nhanh chóng trở thành quản lý kho thuốc viện và nhân viên thu tô nhờ sự siêng năng và tháo vát đến năm 1879, ông được cất nhắc lên làm người quản lý bộ phận bất động sản năm 1901, ông tách ra và mở hiệu buôn h a y d e n chuyên kinh doanh bất động sản sự nghiệp của ông phát triển từ đây đến năm 1931, ông qua đời sự thông minh và thái độ đối với sự thông minh của h a y d e n đối ư ợ c với hai đên dù là một mảnh đất đủ để bày một sạp hàng nhỏ cũng phải trả tiền thuê có một người làm nghề sửa giày mở một sạp sửa giày ngay trước cửa ngõ của hai đ e n và mỗi tháng phải trả năm đồng mỗi lần hai đ e n đi thu tiền thuê đất ông lu nói với người thợ sửa giày làm ăn khấm khá nhé nhưng tiền thì một xu cũng thu đủ cách tính thời gian cho thuê của hai đên cũng rất khác với mọi người các ông chủ ở thượng hải thời ấy thường thu tiền thuê bất động sản theo tháng dương lịch nhưng hai đên lại thu theo tháng âm lịch nguyên nhân là vì tháng dương lịch thường có ba mươi hoặc ba mươi mốt ngày tháng âm lịch thì thường có hai chín hoặc ba mươi ngày theo đó theo lịch âm cứ mỗi ba năm thì sẽ có một tháng n h u ậ n năm năm có hai tháng n h u ậ n 19 n ă m sẽ có 7 tháng nhuận như vậy nếu thu tiền thuê bất động sản theo lịch âm thì cứ mỗi ba năm lại thu thêm được một tháng tiền thuê mỗi năm năm lại thu thêm được hai tháng 19 n ă m lại thu thêm được bảy tháng ngoài ra sau khi hai đen trở nên giàu có ông đã từng bỏ ra 7 0 0 t r ă n g h n đồng bạc để xây dựng một hoa viên lớn nhất thượng hải lúc đó và đặt tên là ái lệ viên để tiền cho việc quản lý nhân viên hai đen đưa ra những quy định rất rõ ràng đối với nhiệm vụ và thứ bậc của từng nhân viên đồng thời còn để cho phòng kế toán tạo ra những huy hiệu tương ứng nhưng dù là một huy hiệu được dùng để phân biệt nhiệm vụ và thứ bậc nhân viên cũng phải tự bỏ tiền ra mua có thể nói là h a d e n rất thông minh và đương nhiên sự thông minh này cũng cần có một khả năng tính toán nhất định nhưng có lẽ một yêu cầu cao hơn nữa đó là thái độ đối với sự thông minh dù là ở bất cứ đâu không những phải tìm ra cách làm thông minh mà còn phải đường đường chính chính thực hiện nó bất chấp cả việc người khác nghĩ gì quý vị thính giả thân mến quý vị thính giả vừa nghe xong phần một cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe mời quý vị thính giả đón nghe phần hai